Thưa quý khán giả, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng gửi tới nhạc sĩ Tuấn Hải ở Queensland những lời cảm ơn chân thành về món quà cũng như những lời khích lệ quý báu mà ông đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất lấy là làm cảm kích và cầu chúc nhạc sĩ mau sớm bình phục. Và sau đây, mời quý khán giả cùng bước vào chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Tiếp tục giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư. Không sáng tác nhạc thời trang mà theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này và tuần tới, chúng tôi sẽ nói về nhà nhạc sĩ đặc biệt nhất trong số đặc biệt ấy. Một nhạc sĩ hơi bí ẩn nhưng rất được mến phục. Người đã hiến trọn đời mình cho nghệ thuật, tuổi trẻ và quê hương. Đó là cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Bye. Ting gậy ghénh xưa Trầm Tử Thiên tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1937 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nhưng lớn lên tại miền Nam. Ông mới ca nhạc từ nhỏ, năm lên mười đã bắt đầu ca hát tại các thôn làng miền quê Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là những năm từ 1945 tới 1949. Sau đó, để tránh loạn lạc, ông lên Sài Gòn tiếp tục việc học và tham gia sinh hoạt ca nhạc tại trường học cũng như các đoàn thể thanh thiếu niên ông bắt đầu sáng tác với bút hiệu trầm tử thiêng vào những năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm năm mươi sáu khi còn cùng học trường trung học tân thịnh với nhạc sĩ lam phương năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ông tốt nghiệp sư phạm và bắt đầu đi dạy lưu lạc từ nhỏ đối diện với tang thương của đất nước từ ngày mới lớn khôn sinh hoạt với giới trẻ từ ngày mới bước chân vào đời và sau đó làm nghề giáo đã là những chất xúc tác có phần quyết định đường đời và khuynh hướng sáng tác của trầm tử thiêng sau này Khuyên hướng ấy là tình yêu, quê hương và thân phận. Bản bài hương ca vô tận viết vào giữa thập niên 1960, được tiếng hát Thái thanh người tới quý thính giả ở phần đầu chương trình, chính là một phối hợp điển hình của khuyên hướng ấy. Các sáng tác đầu tay của Trầm Tử Thiên, trong đó có hai bản, 20 năm sau lời của mẹ và 20 năm sau lời của cha, hầu hết đã bị thất truyền. Những sáng tác của ông sau này được mọi người biết đến, đều là các bản viết từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu mươi sáu trở về sau. năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ông xuất bản tầm nhạc đầu tiên gồm mười bốn tình khúc có tựa đề trên đỉnh yêu thương nhưng cũng phải đợi tới đầu thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi những tình khúc tuyệt vời của trầm tử thiêng mới được giới yêu nhạc biết đến. một trong những tình khúc ấy là bản mây hạ với nét nhạc nhẹ nhàng lời hát đơn sơ nhưng có sức thu hút lạ thường với những người yêu mến trầm tử thiêng. Tình khúc này còn đặc biệt bởi ít lâu trước khi qua đời vào đầu năm 2000, chính tác giả đã giới thiệu và cùng hát với Khánh Ly. À, hôm nay anh trình bày cùng với Khánh Ly bài Mây Hạ. Xin anh cho biết à, bài hát này anh viết từ năm nào? À, bài hát này anh viết năm 1967, tức là thời gian đó là đã vào quân đội được năm rồi. Dạ, à, anh vào quân đội được năm và anh có giờ để viết cái bài hát này. Thì cái bài hát này anh có chủ đích viết cho một người đẹp nào đó không? À khi một ca khúc, khi một tình khúc mà được ra đời thì nó mang nhiều ý nghĩa và trong đó cũng có phận phất cái tình yêu của mình. lai chân chưa vội lai lai đâu từng bước mơ No. I'm now. Chìm giao Sở dĩ nhạc tình của Trầm Tử Thiên được biết tới hơi muộn là vì trước đó, tức những năm cuối thập niên 1960, ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc viết về quê hương và thân phận. Nguyên vào năm 1966, Trầm Tử Thiên nhập ngũ với cấp bậc trung sĩ đồng hóa phục vụ tại Cục Tâm lý Chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đã sáng tác nhiều ca khúc thuộc loại nhạc chiến dịch có giá trị nghệ thuật cao và rất được phổ biến, như Quân Trường Vang Tiếng Gọi, Đêm Di Hành, và nhất là bản Hạt Mưa trên Pong Show. Thời gian này cũng là lúc cuộc chiến Việt Nam trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nơi đau xót cho tình yêu, cho quê hương, cho thân phận đã khiến ông đặt bút viết những ca khúc thiết tha, nghe như những lời tha noán, câu giã biệt tiếng nguyện cầu. Những ca khúc đi vào hồn người, thấm xuống lòng đất, Vọng lên cao xanh, từ bài hương ca vô tận tới kinh khổ, từ đêm em vào hạ tới chuyện một chiếc cầu đã gãy, từ bảy nghìn đêm góp lại tới tám nẻo đường thành. Trong số này, bản bảy nghìn đêm góp lại đã được hãng đĩa Asia thu vào đĩa nhựa 45 tua với tiếng hát Phương Dung, một việc hiếm có đối với một nhạc sĩ không chủ trương sáng tác thể loại thời trang, thương mại. Trở lại với nhạc tình của Trầm Tử Thiêng, có thể nhận xét một cách ngắn gọn đó là những tình khúc đẹp và buồn từ mây hạ tới mùa xuân trên cao từ du nắng tới trộm nhìn nhau từ đời không như là mơ tới mộng sầu tất cả đều là những tình khúc đẹp đẹp từ hình thức tới nội dung đẹp mà không cần phải có hoàng tử công chúa như trong truyện thần tiên cũng không dàn dựng những bi kịch thảm sầu mà đẹp một cách tự nhiên với những cảm xúc rất thật của đời thường đẹp mà không cần văn chương sáo ngữ không cần trải chuốt từng lời ca Tintin min bây giờ, như mưa trên sông, mưa đầu sông, mưa cuối sông. tình mình bấy giờ như kiếp sâu đông, kiếp buồn hiểu, kiếp sâu đông. Tình yêu rồi xây mộ, người yêu rồi thân thờ. Tình tan trong nghèo khó, thành bước chân liều. Anh nợ đời nhau. Cuộc tình tan rồi. Anh đâu còn vui ôm niềm mơ đi dẫu trôi. Cuộc tình tan rồi. Em như kiếp hoa hoa tàn búa, hoa. Hoa bom tim về bom tim tỉnh mình giờ như chim mỗi chim gặp đoạn. chim gặp trầm tử thiêng được xem là một con người bí ẩn người ta chỉ có thể suy đoán sở dĩ nhạc tình của ông buồn bởi nó chất chứa những nỗi niềm riêng của một người đã trải qua quá nhiều biến động trong cuộc sống tình cảm trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm nhiều người cho rằng trầm tử thiêng là một người cô đơn bởi vì trải qua bao năm không hề thấy hình ảnh một phụ nữ nào xuất hiện bên ông nhưng thực ra như sau này ông đã tiết lộ hình thì không nhưng bóng có khá nhiều Bóng của những người con gái ông yêu Bóng của những người con gái yêu ông Những cái bóng không chỉ in sâu Trong tâm khảm Mà còn thấp thoáng theo những tháng ngày Bởi Trầm Tử Thiên cho rằng Nếu chúng ta cảm nhận được tình yêu Tới một mức độ nào đó Thì những cái qua đi Chưa hẳn là đã mất Ông tâm sự Tôi không cho một thứ tình cảm nào Gọi là bất mát trong đời tôi cả Tình yêu nó có cái thời của nó Thành thử khi nó đã có Rồi không có nữa Thì cái có nó vẫn còn chứ không mất. Đến bây giờ tôi cũng không mất. Vì thế, cho dù bóng ấy là người con gái ông đã đưa tiễn vào cuối trời hoàng hôn, khuất sau mây khói, hay người tình đã để lại thương đau như ngọn roi quất vào tim vết bầm tím, thì trong những tháng ngày còn lại, Trầm Tử Thiên vẫn không đánh mất, vẫn thương từng hoàng hôn, vẫn ôm những hoài niệm. trong sự nghiệp tình ca của trầm tử thiêng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm nếu phải chọn một bản ủy mị ướt át lãng mạn nhất có lẽ đa số chúng ta sẽ chọn bản hối tiếc cuộc đời chúng ta sống đường tình chúng ta đi biết bao kỷ niệm buồn vui nhưng hình như những kỷ niệm buồn thường được chúng ta nhớ tới nhiều hơn trân trọng hơn bởi kỷ niệm buồn chính là những hệ lụy chúng ta vướng mắc những oan nghiệt chúng ta để lại những dấu yêu chúng ta quay lưng những xót xa chúng ta vô tình Để từ đó một đời hối tiếc Nhưng nếu thu hẹp trong lãnh vực tình cảm Một khi yêu là chấp nhận hệ lụy Thì những hối tiếc ấy Sẽ chẳng sói mòn tâm hồn Mà nâng niu kỷ niệm Sẽ không dây dứt khổ đau Mà vuốt ve sầu nhớ Có lẽ đó cũng là cái hối tiếc Trong ca khúc của Trầm Tử Thiên Ông giải thích Mất mát tình cảm là một sự mất mát Đôi khi có thể biết trước Nhưng chúng ta vẫn chấp nhận cái tình cảm đó Để rồi đến ngày mất mát Chúng ta có sự hối tiếc Nhưng sự hối tiếc ấy không mang tính cách giày vò chính mình Hoặc giày vò một đối tượng nào khác Tới đây Để chấm dứt bài thứ nhất nói về nhạc sĩ Trầm Tử Thiên Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc hối tiếc Qua tiếng hát của Kim Anh Tien nữa đâu mà bao nhau em cho đến Ting qua quá con có nhau đã